các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người giữ cũng đủ. Gã mời mọc cả rượu Hennessy và mặc dầu có sẵn một chai đang uống dở. Đàn vẫn nhất định bắt mạng phải khui chai mới. Đàn nói: để dành chai rượu này đã lâu lắm chỉ để chờ ông thầy mà thôi." Trong trong một phút, mặc có cảm tưởng là đàn muốn khoe của chứ không phải vì trọng đãi mình. Nhưng gã khoe với Mạc để làm gì? ngẫm nghĩ mà đành chịu không tìm ra câu trả lời. Cơm nước xong, vợ chồng Mạc nán lại nói chuyện khá lâu. Đàn Quân ra một đống thuốc tây để nhờ Mạc chỉ dẫn về công dụng và cách dùng. Nói chung, về tên thuốc thì đàn thuộc cảo nhờ bởi gã từng buôn thuốc tây đến hơn 2 năm. Tuy vậy, cũng có những loại quá mới đối với thị trường Việt Nam mà gã cần phải hỏi cho chắc gã bảo: thầy chỉ dùng Bên Mỹ mới gửi về Toàn những thứ lạ hoắc Mạc vui vẻ giảng cho đàn tỉ mỉ về từng loại Giống như thời hai người còn ở toán y tế Trong đoàn thanh niên xung phong Và Mạc kết luận Ông ở ngay đây cũng tiện Cần gì thì cứ việc chạy qua bên tôi Vợ đàn cảm động lắm Không ngờ chồng mình lại quen được Một ông bác sĩ bình dân như vậy Chỉ có cảm tưởng tình thân giữa Mạc và đàn Chẳng khác gì anh em kết nghĩa trong chuyện tàu ngày xưa. Nhưng mối giao hảo ấy không kéo dài được lâu. Bởi vì từ vị trí khiêm tốn của một người y tá trích thuốc theo toa bác sĩ, đảng đã thăng tiến nghề nghiệp rất nhanh, vượt cả sự dự đoán của chính gã. Người Việt vốn dễ dãi và tiết kiệm lại ít có ý thức về vấn đề sức khỏe. Họ không cần đến khám ở mạc nữa mà tới thẳng đàn để xin chẩn bệnh và mua thuốc. Họ thấy gặp đàn thoải mái hơn, lệ phí khám bệnh rẻ hơn và nhất là chẳng hiểu tại sao đàn lại mát tay hơn mạc, chữa cái gì cũng khỏi. Cảm cúm thì ai chữa chẳng được, việc gì phải đi bác sĩ cho tốn tiền. Họ bảo nhau như vậy cho nên mới có tình trạng cò gổ mổ cò thật. Bác sĩ Ế khách hơn y tá Tiếng đồn cứ lan rộng mãi Khách hàng từ những khu lao động chật trội Phía sau hai dãy phố mặt tiền Nơm nượp kéo tới Đến độ đàn phải dẹp luôn cửa tiệm tạp hóa Vừa để lấy chỗ cho khách ngồi đợi Vừa để lấy vốn mua thêm thuốc tây ngoài chợ trời Đàn sửa lại buồn khám bệnh Sơn phết chất khang trang Có cửa đóng kín đáo Thay cho cái màn mỏng hờ hững trước đây Đàn cũng sắm bàn ghế, giường bệnh nhân cùng một số dụng cụ y khoa mới. Gã bắt đầu mặc áo blues, mang kiếng trắng, không độ và đeo ống nghe y như thật. Thậm chí đàn còn mua cả tượng Hippocrat trưng lên bàn và dán lên tượng mấy điều tuyên thể cứu nhân độ thế theo đúng tiêu chuẩn của một lương y. Có người rộng lượng gặp Đả bao giờ cũng gọi là bác sĩ chẳng phải vì họ muốn lấy lòng gã mà vì cái thói quen lời nói chẳng mất tiền mua tâng bốc một chút để hi vọng gã sẽ khám bệnh và bán thuốc với giá đặc biệt phần Đản tùy vẫn biết mình không phải bác sĩ nhưng mỗi ngày một quen hơn với công việc của một thầy thuốc và nhất là bao nhiêu cặp ắp chung quanh đều nhìn gã th phục cho nên đàn dân già hành xử đúng hệt như tác phong của một bác sĩ thứ thiệt. Mạc bắt đầu thấy bối rối nhưng không biết phải xử trí thế nào. Anh không thể ngờ trong đời anh có ngày lại phải lo cạnh tranh với thằng đệ tử mà khả năng chuyên môn quá thấp. Chưa đáng được gọi là y tá Nhưng chuyện đời dâu bể chẳng biết thế nào mà nói Những bệnh nhân quen thuộc của anh Cứ từ từ rút dần sang phía đàn Bởi họ thấy đàn chữa hay thật Vì không học y khoa Cho nên đàn rất bạo tay Lúc nào cũng cho bệnh nhân uống nhiều hơn liều lượng Mà một bác sĩ có lương tâm như Mạc Ấn Định Gã giải thích riêng với vợ Và vài người thân Mấy ông bác sĩ giả lắm hầu hết người Việt mình đều bị tình trạng lậm thuốc do đó nếu mà chỉ cho bệnh nhân uống đúng đô đồ... nghe chuyện hot nhất tại đọc